Chỉ cần áo phỉ lợi á trở thành tân vân trung thành thành chủ, phía dưới ma thú thần hệ tự hơn nhiều một cái phụ trúc thần hệ, nắm trong tay thiên sứ chuyển sinh trì áo phỉ lợi á, là có thể triệu tập hoặc thành lập từng chi 12 cánh thiên sứ chiến đội, cùng thi vu vương vong linh quân đoàn cùng nhau hộ vệ ma thú quân đoàn. Thời khắc mấu chốt, mặc dù không cách nào ngăn cản trọng tài giả quân đoàn, ít nhất cũng có thể cung cấp đại lượng vật hy sinh, nắm chắc chú ý. Dương Lăng hạ lệnh ngay tại Vân Trung Thành chỉnh biên, phái ra đại lượng thám báo tìm hiểu tin tức. Sau đó, tại Vân Trung Thành tĩnh tu, chờ đợi huyết thiên sứ áo phỉ lợi á lột xác. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn nửa tháng thời gian tự đi qua. Dưới sự chỉ huy của thi Vu vương, ma thú quân đoàn tại phương viên nghìn dạng bên trong Vân Trung Thành bày ra nặng đề phòng ngự cùng mai phục, canh phòng nghiêm ngặt địch nhân lẩn vào, về phương diện khác. Cùng liên minh người lưu lãng triển khai liên lạc mật thiết, mượn lực lượng của liên minh tìm hiểu các phương diện tình huống, như đã dữ liệu từ trước, ma thú thần hệ đánh một trận huyết tẩy vân trung thành, tạo ra một trận oanh động trước nay chưa từng có tại các đại vị diện. Từ đại thần hệ thế lực khổng lồ, cho tới gia tộc hoặc là lĩnh chủ nho nhỏ, tất cả đều biến sắc đối với sự xuất hiện cường đại của ma thú thần hệ, ngay cả vân trung thành thực lực cường đại đều bị phong tỏ, tàn sát. Còn có ai dám trêu chọc ma thú thần hệ cường đại mà khát máu? Đột nhiên xuất hiện ma thú thần hệ, nhất cử đánh vỡ thăng bằng đã được duy trì trăm ngàn vạn năm giữa các đại vị diện. Căn cứ liên minh tình báo, có không ít đại thần hệ hơn nửa tháng nay lui tới thường xuyên, tựa hồ có dấu hiệu kết minh, cộng đồng phòng ngự một ít tiểu thần hệ cùng tiểu lãnh địa thì lựa chọn một con đường khác. Phái người đi trước đại bản doanh ma thú thần hệ tại hỗn loạn vĩ diện để tiến cống, sáng suốt lựa chọn phụ thuộc, tuyệt đại bộ phân thần hệ thì cưới ngửa xem hoa, vừa không có vội vã kết minh, cũng không có vội vàng phụ thuộc ma thú thần hệ, lẳng lặng chờ đợi hành động đáp trả của trọng tài giả. Trải qua trăm ngàn vạn năm, nguyên nhân chính là vì có được trọng tài giả dùng sức mạnh duy trì. Vân Trung Thành mới được coi là một trong các thế lực lớn, một trong các thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay có thực lực cường đại. Hiện giờ, ma thú thần hệ đột nhiên huyết tẩy Vân Trung Thành, chém giết Vân Trung Thành thành trụ cắp linh đốn. Chuyện lớn như vậy, tựu tính chúa tể trí cao vô thượng chưa hỏi tới. Trọng tài giả đại thống lĩnh ma quân cũng không thể để yên. Lấy phong cách hành sự của trọng tài giả mà nói, tuyệt đối sẽ dùng bạo lực chấn áp. Đem ma thú thần hệ nhổ tận gốc. nhưng kỳ quái chính là, sau khi tin tức truyền ra, không chỉ có vô tận hải dương không hề động tĩnh, mà ngay cả tại trật tự vị diện phụ cận đám trọng tài giả cũng đột nhiên biến mất, tựa hồ đối với kịch biến tại vân trung thành làm như không thấy, hoặc như là đã nhận được lệnh âm thầm chờ đợi, mưa gió muốn đến, trọng tài giả phương diện càng là bình lặng, thi vu vương lại càng bất an. E rằng đại đội trọng tài giả bất ngờ đột nhiên tiến tới chém giết. Vì để cho an toàn, lần lượt mở rộng cảnh giới phạm vi, Vân Trung Thành phương viên vạn giảm bên trong nghiêm cấm bất cứ ngoại nhân tới gần, nếu không giết trước nói sau. Dương Lăng thì tại bên trong Vân Trung Thành ngồi xếp bằng tĩnh tu, bổn tôn cùng huyết trì phân thân đồng thời tu luyện thông thiên vô quyết, hiểu được căn nguyên lực lượng trong thiên địa, tốc độ tu luyện cùng với trước kia so sánh. Không chỉ có thể nói là một cộng một. Đại nhân, bất hảo, đại nhân. Hôm nay, ngay lúc Dương Lăng ngồi ở trên đại vu thai tiếp tục tĩnh tu. Đột nhiên, Thi Vu Vương vừa nói vừa lo lắng vọt vào. Sắc mặt ngưng trọng. Phía sau, đi theo một người trung niên nhân mặc hát vào. Lưng đeo trường kiếm, không phải ai khác. Đúng là tinh không thành chủ tạp Mai Long. Cũng giống như Thi Vu Vương. Sắc mặt ngưng trọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương lăng hô một tiếng thuấn di đến bên cạnh Thi Vu Vương, không dám có bất cứ cái gì chậm trễ, trong lòng có một cỗ mãnh liệt dự cảm bất an. Thân là ma thú đại thống lĩnh, Thi Vu Vương làm việc luôn luôn cực kỳ tỉnh táo, trừ phi phát sinh đại sự gì. Nếu không, tuyệt đối sẽ không bối rối như thế. Tạp mai long đại nhân, ngươi nói đi. Thi Vu Vương hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ ép tỉnh táo lại. Nhưng sắc mặt lại càng ngưng trọng Huyết sắc tất sát lệnh Dương Lăng Vinh Đệ Mau đi Nhanh chóng rời đi trật tự vị diện Tìm cái địa phương An toàn ẩn đi Nếu chậm sẽ không kịp Luôn luôn tỉnh táo tinh không thành Chủ tạp Mai Long trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Mở miệng tự thúc dục Dương Lăng mau đi Dưới tình huống nguy cấp Cũng chẳng màng nhiều lời như vậy Trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Dương Lăng, nguyên lai, sau khi biết được ma thú thần hệ huyết tẩy vân trung thành, ma quân tại vô tận hải Dương bèn nổi giận, nhanh chóng phái ra đại lượng trọng tài giả, không chỉ có nhanh chóng thăm dò tình huống của ma thú thần hệ, xác nhận thân phận Dương Lăng là thượng cổ vu sư, khiếp sợ qua đi, lấy danh nghĩa chúa tể phát huyết sắc đồ sát lệnh. triệu tập các đại thần hệ cùng tuyệt thế cường giả vây công dương lăng thượng cổ vu sư cùng ma thú thần hệ, treo giải thưởng cho bất kỳ ai giết được ma thú thần hệ cùng đại vưu tín đồ. Căn cứ vào các tin tức đáng tin, vì trảm thảo trừ căn, trọng tài giả đại thống lĩnh ma quân đã hạ lệnh thành lập trọng tài giả quân đoàn, phái một bộ phận xuất phát đi trước ma thú lĩnh cùng cử long sơn mạch, chuẩn bị phá hủy đại bản doanh ma thú thần hệ. Một bộ phận khác thì tự mình thống lĩnh khẩn cấp hướng tới vân trung thành, ý đồ vây giết toàn bộ chủ lực ma thần thú hệ. Giết chết một đầu ma thú tặng phẩm là một miếng thần cách, giết chết một đầu chủ lực ma thú tặng phẩm là một miếng chủ thần cách, giết chết một cường giả đứng đầu ma thú thần hệ, tặng phẩm là một kiện tài quyết thần khí. Điên rồi, các vị diện cùng thần hệ lớn nhỏ đều sôi sụp hưởng ứng, tinh không thành chủ tạp mai long sắc mặt ngưng trọng. Lắc đầu sau nói tiếp, Dương Lăng Vinh Đệ, mau đi, ma thú thần hệ các ngươi mặc dù cường đại, nhưng địch nhân lần này thật sự là quá nhiều, quá cường đại. Ngẫm lại tin tức tình báo mới nhất của Liên Minh, tinh không thành chủ tạp Mai Long buồn bã lo lắng. bốn Hắn vẫn muốn cùng vài tên trưởng lão còn lại của Liên Minh Thương Nghị chuẩn bị kế tiếp trọng điểm nâng đỡ Dương Lăng, ma thú thần hệ, chờ sau khi nắm chắc cơ hội. Nhất định sẽ lén lút đánh bất ngờ vô tận Hải Dương Không nghĩ tới Lần này Dương Lăng động tĩnh thật sự là rất lớn Thoáng cái đã làm rối loạn kế hoạch của Liên minh Nếu không cẩn thận Thậm chí không chỉ có Dương Lăng Ma thú thần hệ toàn quân bị diệt Mà ngay cả Liên minh đều có khả năng Bị trọng tài giả đại quân nhổ tận gốc Tạp Mai Long Đại Nhân Ta muốn đầy đủ thông tin tình báo Thông tin về địa hình các đại vị diệt Thế lực phân bố cùng thực lực trọng tài giả quân đoàn các phương diện. Cảm giác giai đoạn cuối cùng đã tới rồi. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á trong thời gian ngắn sẽ nhanh chóng dung hợp các linh đốn thần cách cùng linh hồn. Dương lăng khẽ cắn môi, nghĩ tới một cái kế hoạch lớn mật mà điên cuồng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 763. Thiên sứ chiến đội muốn có đầy đủ tin tức tình báo. Tinh không thành chủ tạp Mai Long ngoài ý muốn nhìn Dương Lăng cùng đám người thi vu vương. Hiện tại là lúc lửa cháy đến nơi rồi, còn không vội vàng ẩn đi, muốn đầy đủ tin tức tình báo có tác dụng gì. Dương Lăng vinh đệ, dưới sự triệu tập của trọng tài giả đại thống lĩnh ma quân, thần hệ các đại vị diện đã liên hợp lại, chuẩn bị vây giết các ngươi ma thú thần hệ. Ngươi tính lại xem tin tức tình báo cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cũng khó có khả năng trốn đi ở giữa các đại vị diện. Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp sớm tìm ra địa phương. An toàn ẩn nấp đi. Tinh không thành chủ tạp Mai Long vừa nói vừa lắc đầu. Tưởng rằng Dương Lăng muốn có tin tức tình báo mục đích là vì tại các đại vị diện tiến hành tác chiến du kích. Sau khi biết được tin tức kinh người, mặc dù khó có được, Hắn cũng không tiếc mà hao phí một vị diện truyền tống quyền trục, bằng cách nhanh nhất chạy tới trận tự vị diện, hy vọng Dương Lăng hiểu rõ tình huống sẽ nhanh chóng ẩn nấp đi, để tránh lặp lại tao ngộ giống như thượng cổ vu sư tại thần ma mộ tràng. Không ngờ, Dương Lăng lại lựa chọn biện pháp ngu xuẩn nhất, đối phó một cái thần hệ, còn có thể chạy trốn tại các đại vị diện, nhưng đối mặt trọng tài giả quân đoàn thực lực đáng sợ, đối mặt thần hệ cùng cường giả nhiều không đếm suy. Tại các đại vị diện tác chiến du kích tuyệt đối là tìm chết. Tạp Mai Long Đại Nhân, ta hình như chưa nói qua là muốn né trốn tại các đại vị diện. Dương Lăng thản nhiên cười cười, tiếp theo lạnh lùng nói. Nếu tránh không khỏi, vậy thì dứt khoát sẽ không cần né. Ngay Vân Trung Thành nơi này chờ xem, xem có tên đuôi mắt nào dám mò tới đây chém giết. Sau khi hiểu rõ tình huống, Dương Lăng nhanh chóng quyết định chú ý. Huyết trì tại thần ma mộ tràng, là bí mật của ma thú thần hệ, chỉ thấp hơn bí mật về vu tháp không gian, vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ, do huyết trì phân thân tự mình chấn thủ. Ác ma quân đoàn, thủ hạ của vực sâu ác ma lĩnh chủ kham tát tư, cũng không thể điều đến tăng viện, để tránh bại lộ quan hệ giữa ác ma tò thành cùng ma thú thần hệ. Lấy thực lực của ma thú quân đoàn, tìm một chỗ ẩn đi không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lắm thì toàn bộ rút lui quay về vu tháp không gian Nhưng cứ như vậy, tín đồ tại ma thú lĩnh cùng cự long sơn mạch tự gặp nạn Tuyệt đối sẽ bị trọng tài giả quân đoàn cùng các đại thần hệ nổi giận giết hại sạch sẽ Thậm chí, cả Thái Luân Đại Lục đều có khả năng bị liên lụy nghiêm trọng Sinh linh đồ thán, đột phá đến cao cấp vu thần Vu tháp không gian lần nữa bành trướng trên phạm vi lớn Đem tất cả tín đồ cùng cư dân trên Thái Luân Đại Lục và Cự Long Sơn Mạch Di chuyển đi vào cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt với trọng tài giả quân đoàn đang cuồn cuộn chạy tới cùng đám thần hệ và cường giả đang điên cuồng để nhận thưởng. Căn bản là không kịp rút lui toàn bộ. Theo phạm vi khống chế càng lúc càng lớn, đại vũ tín đồ càng ngày càng nhiều. Dương Lăng khó có khả năng hưởng ứng thỉnh cầu của từng tín đồ, nhưng làm một chủ thần cao cao tại thượng. hắn quyết không cho phép địch nhân giết hại tín đồ của mình Khó có khả năng chơ mắt nhìn trọng tài giả tàn sát đại vũ tín đồ Bởi vậy, lúc này không những không tìm cách chạy trốn Mà còn ngược lại muốn chống dòng cờ mờ Hấp dẫn chủ lực của trọng tài giả quân đoàn cùng các đại thần hệ Bằng mọi giá trị hoãn thời gian để các tín đồ an toàn rút lui Cái gì? Dương Lăng Vinh Đệ, ngươi Tinh không thành chủ tạp Mai Long thất kinh. Hắn nghĩ tới đối mặt tình thế như thế này, Dương Lăng có lẽ sẽ chọn biện pháp lánh đi, hoặc thỉnh cầu liên minh viện trợ. Nhưng là, tuyệt đối không nghĩ tới Dương Lăng lại quyết đoán, quyết định ở lại vân trung thành cùng địch nhân trực tiếp giao chiến, không có chút nào do dự. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Tinh không thành chủ tạp Mai Long vẫn cố gắng thuyết phục. Dương Lăng vinh đệ, tẩu mau đi các ngươi ma thú thần hệ mặc dù rất mạnh nhưng tuyệt đối khó có khả năng là đối thủ của trọng tài giả quân đoàn huống chi còn có nhiều như vậy thần hệ cường giả tạp mai long nói lời chân thành vô luận như thế nào cũng tuyệt không nguyện ý nhìn ma thú thần hệ này cứ như vậy bị tiêu diệt tạp mai long đại nhân yên tâm đi ta có khả năng huyết tẩy vân trung thành Tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó trọng tài giả quân đoàn. Các đại thần hệ liên quân tạm thời tập hợp cùng một chỗ lại càng không cần phải nói. Nhìn huyết thiên sứ áo phỉ lợi á đang ngồi gần đó. Dương lăng dừng một chút. Nói tiếp, các ngươi liên minh chỉ cần cung cấp cho ta đầy đủ tin tức tình báo là được rồi. Đương nhiên, nếu như có thể hỗ trợ chặn lại công kích của địch nhân tại cự Long Sơn Mạch cùng ma thú lĩnh, Chỉ hoãn đủ thời gian để đông đảo tín đồ rút lui an toàn. Được như vậy thật rất tốt. Trọng tài giả và các đại thần hệ liên quân thực lực cường đại. Dương Lăng đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi cùng bọn họ trực tiếp giao chiến. Nhưng dựa vào đại vũ thiên địa cùng khôn cùng biển máu. Cũng đủ tự tin sẽ ngăn chặn được bộ đội chủ lực của địch nhân. Chỉ cần có kế hoạch thích hợp. Thậm chí còn có thể ám độ trần thương. Thông qua vũ tháp không gian, vị diện thông đạo điều quân trở về ma thú lĩnh cùng cự long sơn mạch, tiến đánh bất ngờ hoặc là tập kích giết chết địch nhân, không chỉ đứng vững trước công kích của địch nhân, còn có thể tiến thêm một bước phản kích, treo cổ trọng tài giả quân đoàn cùng các đại thần hệ liên quân, đem tất cả các thần hệ tham gia liên quân tiêu diệt tận gốc Đến lúc đó, liên minh cung cấp tin tức tình báo là có thể phát huy công dụng lớn. Dương Lăng huynh Đệ, ở phương diện tình báo liên minh chúng ta cũng có ít nhiều, ta sẽ lập tức cung cấp, mặt khác ta sẽ yêu cầu trường lão hội mở rộng giám sát, tận lực giảm bớt áp lực cho các ngươi. Gặp phải vấn đề gì, có thể tùy thời tìm ta, đừng quên, tín đồ đã chết còn có thể một lần nữa thu lấy, nhưng nếu chủ lực ma thú đều mất, ma thú thần hệ tựa như đại thủ không còn dễ cây, nhất định phải cẩn thận, thấy Dương Lăng thái độ kiên quyết. Tinh không thành chủ tạp Mai Long Cũng không nói thêm gì nữa Sau khi dặn dò vài câu Lạng yên rời đi la đức lý cách tư Truyền lệnh xuống Tất cả tín đồ lập tức thông qua vị diện thông đạo Rút lui vào vu tháp không gian Người nào có khả năng đi lập tức đi ngay Nhưng nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt Để phòng thám báo địch nhân nhân cơ hội lẩn vào Cả vu tháp không gian Không có mệnh lệnh của ta Cho phép vào không cho phép ra đưa mắt nhìn tinh không thành chủ đã đi xa dương lăng trầm giọng hạ lệnh lập tức bày xuống đại vu thai thêm vào đại vu ấn không tiếc hao phí đại lượng vu lực cùng tinh thần lực sáng lập vị diện thông đạo từ trật tự vị diện đến vu tháp không gian cứ như vậy cho dù phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng có thể nhanh chóng thông qua vị diện thông đạo rút lui đến vu tháp không gian bảo đảm đường lui an toàn Có lẽ lưu lại một bộ phận ma thú là có thể ngăn chặn chủ lực của địch nhân, thời khắc mấu chốt cùng lắm thì phá hủy vị diện thông đạo, cũng không cần lo lắng địch nhân nhân cơ hội sát nhập vu tháp không gian. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, Vân Trung Thành liền xuất hiện một cái vị diện thông đạo đi thông vu tháp không gian, có thể đồng thời dung nạp thập đầu mãnh tượng trọng kỵ binh thông qua, vì để cho an toàn, chất trồng nặng để cấm chế thủ hộ, cuối cùng... Phái giác long vương xuất một đám thần dai giác long thủ hộ, canh phòng nghiêm ngặt bất cứ cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Huyết sắc đồ sát lệnh, hừ ta thật muốn nhìn, lần này đến cùng có bao nhiêu thần hệ đi theo trọng tài giả quân đoàn đến đây. Hừ lạnh một tiếng, dương lăng chẳng cần nghỉ ngơi, cắn răng thi triển đại vưu thiên địa cùng khôn cùng biển máu, một lần nữa đem vân trung thành bao phủ lại. So sánh với khi huyết tẩy vân trung thành, phạm vi bao phủ lớn hơn rất nhiều cao tới hơn vạn dặm không những không làm ngăn cách năng lượng ngoại giới ngược lại ngưng tụ càng nhiều thiên địa linh khí đến trên người huyết thiên sứ áo phỉ lợi á đẩy nhanh hơn tốc độ tu luyện bị hao tổn đại lượng năng lượng dương lăng lập tức tĩnh tu tại chỗ tĩnh lặng chờ địch nhân đến thời gian từng ngày từng ngày qua trái ngược thi vu vương công việc lại bề bộn không ngừng chỉ huy ma thú đại quân tại vạn giảm bên trong vân trung thành bày ra nặng đề phòng ngự cùng mai phục phái ra đại lượng thám báo giám thị động tĩnh trật tự vị diện thông qua tin tức linh thông của liên minh người lưu lãng mật thiết chú ý tìm hiểu phương vị của trọng tài giả quân đoàn cùng các đại thần hệ liên quân cùng lúc đó tại vu thần giáo dưới sự chỉ huy của giáo hoàng cổ đức Ma thú lĩnh cùng cự long sơn mạch tín đồ bắt đầu trật tự rút lui vào vu tháp không gian. Tại bên ngoài phạm vi khống chế, ma thú cùng binh lính cảnh giới đã bắt đầu cùng thám báo của địch nhân phát sinh chiến đấu. Một hồi đặc biệt đại phong vào, càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á tập trung tinh thần, kiệt lực tu luyện. Bằng tốc độ nhanh nhất dung hợp thần cách cùng linh hồn các linh đốn. Dưới tác dụng của tụ linh trận khổng lồ, hấp thu lượng lớn năng lượng, vô luận thần lực hay là tinh thần lực tất cả đều rất nhanh tăng trưởng, lực chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Ở chỗ sâu trong đại điện thiên sứ chuyển sinh trì cũng hấp thu lượng lớn năng lượng, ngân quang lưu động, mỗi một giọt nước ao đều ẩn chứa sung túc năng lượng. Hôm nay, ngay lúc trận pháp phòng thủ của đông đảo ma thú đã tạm thời ổn định, đột nhiên. Từ thiên sứ chuyển sinh trì truyền ra từng tiếng ngâm khẽ, nương theo từng đợt tiếng ca mờ ảo mơ hồ. Còn có ngân quang tản mắt ra trói mắt, ngưng tụ thành đoàn, đâm thẳng tận trời. Một cỗ linh hồn ba động vô hình cũng tản ra ngoài xa xa. Xuyên qua thời không, tản ra đến mỗi một góc của các đại vị diện. Người bình thường cảm ứng không được, nhưng thiên sứ tán lạc tại các đại vị diện lại chấn động cả người. Cảm ứng được tiếng kêu gọi về mãnh liệt, ảo ảo dương cánh bay cao, tạo thành các thiên sứ chiến đội trở về vân trung thành. Cùng lúc đó, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cả người bao phủ bên trong một vòng ngân quang. Trên lưng 12 cánh đỏ như máu, chậm rãi thu nạp, biến mất không thấy, cùng thân thể hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Trên lưng lại nhanh chóng xuất hiện một đôi cánh khổng lồ đỏ như máu, hiện lên từng đạo ký hiệu thần bí huyền ảo. Trải qua nửa tháng, cũng không sai biệt lắm, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á rốt cuộc thuận lợi tiến giai, trở thành tân nhậm Vân Trung thành thành chủ. Thông qua thiên sứ chuyển sinh trì, cùng mỗi một thiên sứ đều thành lập nên tâm linh liên lạc, mặc niệm vài câu chú ngữ, chuyển sinh trì tự mây mù quay cuồng, hiện lên một đám hơi thở kinh người, 12 cánh đại thiên sứ, đinh, đang yên lặng tĩnh tu. Dương Lăng đột nhiên cảm giác ma thần giới trên ngón tay truyền đến một tiếng vang khẽ. cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên giới chỉ thêm ra một pho tượng thiên sứ trông rất sống động, cùng áo phỉ lợi á giống nhau như đúc. Hảo, thật sự là thật tốt quá! Cảm ứng được trong cơ thể áo phỉ lợi á mênh mông năng lượng, nhìn phụ cận truyền sinh trì xuất hiện càng ngày càng nhiều 12 cánh đại thiên sứ. Dương Lăng mừng rỡ. Căn cứ tin tình báo mới nhất từ liên minh, trọng tài giả quân đoàn cùng các đại thần hệ liên quân sắp chạy tới trận tự vị diện, áo phỉ lợi á thống soái thiên sứ chiến đội. Không thể nghi ngờ đã mang đến một chi thực lực cường đại cho ma thú thần hệ, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web sáu mươi 764, lãnh huyết sát thủ là một trong lục đại vị diện. Diện tích trật tự vị diện mặc dù kém hơn so với hỗn loạn vị diện, nhưng cũng cực kỳ khổng lồ, vượt xa Thái Luân đại lục nho nhỏ. Bởi vì vân trung thành cường thế, phương viên hơn 10 vạn giảm bên trong không có thế lực nào có thể đặt chân, phong cảnh núi cao rừng rậm, rừng rậm nguyên thủy vô biên vô hạn, rậm rạp nhìn không thấy cuối. Sau khi tận mắt chứng kiến ma thú thần hệ điên cuồng, Khát máu huyết tẩy Vân Trung Thành, người lưu lãng sớm đã rời đi, cho dù không có thiên sứ chiến đội tuần tra, cũng không có người dám tới gần tu la chiến trường Vân Trung Thành. Nhưng tối hôm nay, chân trời đột nhiên xuất hiện đông nghịt bóng đen, dán ngọn cây rất nhanh đi tới, như đoàn mây đen hướng Vân Trung Thành áp qua. Côn đỉnh đại nhân lướt qua phía trước mả tát lan tạp đại liệt cốc, phi hành mấy canh giờ là đã tới ngay vân trung thành nên hay không nên trước tiên ở đại liệt cốc phía trước nghỉ ngơi một hồi một người thân khoác trọng giáp võ sĩ lớn tiếng hướng thống lĩnh báo cáo trên người mặt một bộ khôi giáp trên đó có hình mặt trăng đỏ như máu người bình thường không biết đại biểu cho cái gì nhưng vị diện lưu lãng giả kinh nghiệm phong phú lại biết hình mặt trăng đỏ như máu đại biểu cho một thế lực kinh khủng nếu bắt gặp liền chọn đường vòng xa xa mà đi Thời không chi luân Không phải mỗi một trọng tài giả đều có tư cách mặt khôi giáp có biểu tượng thời không chi luân Người lưu lãng giả có kinh nghiệm Cũng biết đây là chúa tể bộ đội đến từ vô tận Hải Dương Cứ việc chỉ có mấy ngàn người tiên phong Nhưng lực chiến đấu lại làm đông đảo vị diện người lưu lãng khiếp sợ Mở rộng phạm vi cảnh giới dò xét tình huống chung quanh Đẩy tốc độ nhanh hơn Ở đại liệt cốc phía trước nghỉ ngơi Côn Đình là trọng tài giả thống lĩnh vung bàn tay lên, trầm giọng hạ lệnh. Lần này, vì đem ma thú thần hệ nhổ tận gốc, ma quân đại thống lĩnh không chỉ có lấy danh nghĩa chúa tể phát hành huyết sắc tất sát lệnh, mà còn phái ra thủ vệ lưu tinh tòa thành tinh nhuệ. Bát đại thủ hộ chiến tướng, một trong cự linh thần xuất đại quân tự mình xuất động, tập hợp các đại thần hệ liên quân, ở phía sau vô thiên cái địa kéo đến, làm đại quân tiên phong. Côn Đình phụ trách dò hỏi địa hình phụ cận vân trung thành cùng tình báo của quân địch. Để kịp thời gian, trực tiếp từ vô tận hải dương xuất phát, khoái mã ra roi. Phong trần mệt mỏi, liên tục phi hành tốc độ cao hơn một tháng. Đừng nói trọng tài giả bình thường, mà ngay cả hắn cũng đã uể oải không chịu nổi. Nếu không có thời gian nghỉ ngơi, lực chiến đấu sợ rằng sẽ suy giảm rất nhiều. Làm một trong các trọng tài giả tinh nhuệ, Côn Đình mặc dù cực kỳ mệt mỏi. Nhưng giữ vững kỷ luật, tốc độ vẫn đang cực nhanh, rất nhanh, đóng quân ngay tại tiểu bình nguyên trong đại liệt cốc, chuẩn bị nghỉ ngơi ngay tại chỗ một tối, dự định sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai sẽ tiếp tục lên đường. Từ đây đi vân trung thành, cho dù phi hành rất nhanh cũng vẫn cần mấy canh giờ, chỉ cần gia tăng cảnh giới cực độ, cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, mặc dù chỉ có mấy ngàn danh thủ hạ. nhưng côn đình đối với trận chiến này tràn ngập tin tưởng trọng tài giả quân đoàn có thực lực chiến đấu vô cùng kinh khủng cùng các đại thần hệ liên quân nhiều không đếm xuể đối mặt với lực lượng khổng lồ như vậy ma thú thần hệ trấn thủ vân trung thành sau khi biết được tin tức chỉ sợ đã sợ đến lục thần vô chủ tăng mạnh phòng ngự đều không kịp trực diện đi ra nghênh chiến thì lại càng không cần phải nói không như trọng tài giả bình thường Thủ vệ lưu tinh tòa thành không chỉ có cá nhân thực lực cường đại, không chỉ tinh thông liên hợp tác chiến, trên người còn có khải nguyệt chiến giáp, không những có khả năng ngăn cản đại bộ phận vật lý công kích, mà còn được chúa tể tự mình chúc phúc. Phủ gia bụi gai pháp thuật có thể giảm được 50% thương tổn trở lên. Ngoài ra, trước khi đi, ma quân đại thống lĩnh còn ban hà xương chi ai thương thần kiếm. cũng làm cho côn đình chuyến này không còn do dự. Dương Chi Ai Thương nghe nói là chúa Tể Đệ Ngũ, sau khi nhậm chức đã tự mình luyện chế tài quyết thần khí. Phong ấn thần bí lực lượng cường đại, người cầm kiếm là người có thể nắm trong tay băng hệ pháp tắc, uy lực cường đại, có thể nói là khắc tinh đối với người tu luyện hòa hệ pháp tắc. Trăm ngàn vạn năm trước. Nhiều như vậy thượng cổ vu sư đều chiến bại Chỉ có mấy người Thậm chí chỉ có một người thượng cổ vu sư Cùng ma thú thần hệ Càng khó có khả năng là đối thủ Trường kiếm lạnh như băng nằm trên lưng Côn đình ngồi ở trong lều vải yên lặng suy nghĩ Chậm rãi nhắm hai mắt lại Không cần hắn nhiều lời Đội trưởng trọng tài giả tựu Đã sắp đặt mọi việc đâu vào đấy Có tên xuất thủ hạ tuần tra Tại tiểu bình nguyên Có tên chỉ huy thủ hạ tản ra mọi nơi, mở rộng cảnh giới phạm vi, bày ra nặng đề mai phục, những người còn lại thì nhanh chóng chỉ huy thủ hạ dựng lều vải ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mà tát lan tạp đại liệt cốc có hai đầu hướng nam và hướng bắc, có chỗ rất hẹp chỉ một ngựa đi vừa nhưng có nơi lại rộng giống như một tòa thung lũng. Côn đình sau một hồi quan sát liền lựa chọn một mảnh thung lũng như tiểu bình nguyên đóng quân, địa thế chống trải. Phụ cận ngoài bìa rừng còn có một hồ nước trong suốt, từng đàn cá sấu lớn nhỏ không ngừng bơi qua bơi lại. Sau khi xem xét các báo cáo do các toán thám báo đưa về, biết được bên trong phương viên nghìn giảm không có gì khác thường, Côn Đình an tâm ôm trường kiếm suy nghĩ, quân tiên phong hiện trong tình trạng kiệt sức, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi để nắm được tình hình. Thực lực của ma thú thần hệ tại Vân Trung Thành, ngày mai sẽ cho một toán thử dò xét tiến công. Số còn lại sẽ tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng đối phó khi đại chiến xảy ra. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, sau mấy canh giờ cảnh giác tuần tra gắt gao mà không phát hiện được điều gì khác thường cùng tung tích quân địch. Các toán binh lính tuần tra cảnh giới cùng chạm gác ngầm ngoại vi... Thân thể dưới sự mệt mỏi cũng không khỏi có chút buông lỏng, ai cũng không phát hiện được, tại tiểu hồ bạc cách doanh địa hơn 1000 bước, đột nhiên nổi lên một chuỗi bọt khí. Này, Sử Đế Văn, nghe nói ma thú thần hệ chủ thần là một người thượng cổ vu sư, không biết thật hay giả. Một người trọng giáp binh lính lười biến tựa vào một gốc cây đại thụ, vừa nói vừa chỉnh lại mũ giáp, thấy đội trưởng giám quân sớm đã chui vào lều vải nghỉ ngơi, Liền cởi chiến giày, ngâm hai chân xuống hồ nước trong suốt. Ngươi không biết thì ta làm sao biết được. Hai chúng ta đã cùng nhau canh gác lưu tinh thành hơn 10.000 năm rồi. Bố Luân Đan A, nếu như không phải lần này xảy ra chuyện ma thú thần hệ, hai người chúng ta sợ rằng mấy trăm vạn năm nữa cũng không có cơ hội đi ra ngoài một bước. Cứ cho là ma thú thần hệ thật sự có thượng cổ vu sư đáng sợ. cũng không tới phiên chúng ta phải lo lắng, tự nhiên có đội trưởng cùng côn đỉnh thống lĩnh bọn họ đến đối phó. Sử Đế Văn thoải mái nằm bên trên bãi cỏ ở gần hồ nước, hít thở không khí trong lành, với tay rút một cây cỏ dại đưa vào ngậm trong miệng, thưởng thức mùi vị thiên nhiên làm cho Sử Đế Văn nhớ tới cuộc sống lưu lãng năm đó, tại Lưu Tinh tòa thành trong vô tận hải dương, Mặc dù trải qua một vạn năm sẽ có một lần có cơ hội tìm hiểu thiên địa pháp tắc huyền ảo, nhưng bình thường, từng ngày trôi qua đều phải đứng gác ở trên tường thành mà ăn không khí. Ngoại trừ ngắm nhìn không gian loạn lưu cùng mây trắng mịt mờ bên ngoài, thì không có bất cứ trò gì tiêu khiển, không có hương rượu ngon thuần khiết, không có nữ nhân ngợi cảm, kích thích. Cả ngày giống như tượng thạch điêu đứng ở trên tường thành, nhàm chán đến độ muốn phát điên. đúng vậy nghe nói côn đình đại nhân trước khi đi đã được ma quân đại thống lĩnh tặng xương chi ai thương thần kiếm có như vậy một trôi trọng tài thần khí đừng nói một người thượng cổ vu sư chính là mười người chết cũng không đủ tên bố luân đan vừa nói vừa nhắm hai mắt lại cả người dựa vào gốc cây đại thụ hai chân ngâm trong nước lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta có cơ hội tiến vào trọng tài thần điện Lĩnh lấy nhất kiện trọng tài thần khí, ngẫm lại trọng tài thần điện bên trong lưu tinh tòa thành, ngẫm lại các thống lĩnh trên người trang bị tài quyết thần khí uy lực cường đại, xử đế văn hâm mộ không thôi, âm thầm nắm tay tự nhủ. Căn cứ lệnh ban thưởng lần này chỉ cần giết được cường giả bên người ma thú chủ thần, sẽ có cơ hội đạt được nhất kiện tài quyết thần khí, làm mỗi một người binh lính đều thấy được huy vọng, càng ngày càng huy vọng. Vô luận là sự đế văn nằm ở trên cỏ tận tình buông lỏng, hay là bố Luân Đan trong đầu suy nghĩ liên miên, ảo tưởng chính mình chiếm được nhất kiện tài quyết thần khí, tất cả đều không chú ý tới mặt hồ yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng, vô thanh vô tức tới gần về phía hai người bọn họ, đang mơ mơ màng màng, bố Luân Đan đột nhiên cảm giác hai chân mình ngâm ở trong nước phảng phất bị vật gì túm lấy kéo đi. Nháy mắt hơn phân nửa thân thể đều bị kéo chìm vào trong nước. Kinh hãi vừa định lớn tiếng kêu cứu, miệng đã bị một bàn tay to lớn dùng sức đè lại. Ngay sau đó xương cổ đã bị vặn gãy. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, rất nhanh tự mất đi chi giác. Còn không kịp kêu cứu cùng giải ruộng, bố Luân Đan tự hồn phi phách tán. Thật lâu sau, trên mặt hồ rung động nhẹ nhẹ, một người tóc rối bởi áo choàng chậm rãi từ đáy nước xuất hiện. Đen kịt tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Lạnh như băng ánh mắt phẳng phất làm cho người ta nhìn mà phát lạnh Cái đuôi giống như đuôi mãng xà Nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước Tổ vu hậu thổ tựa như u linh trong bóng tối Vô thanh vô tức tới gần sự đế văn đang nằm ở trên bãi cỏ Di, bố Luân Đan, người này đầu ngu như con la Không lẽ ngủ thiếp đi rơi vào trong hồ rồi Sử đế văn đột nhiên cảm giác có điểm không đúng Nhỏ giọng gọi hai tiếng Không dám lớn tiếng chửi bậy Sợ làm tỉnh giấc của giám quân đội trường Một lát sau Không thấy bố Luân Đan trả lời Liền cảnh giác mở hai mắt Không đợi hắn đứng lên Một cái bóng đen nhanh như cắt nhào Tới trên người hắn phúc Chỉ một thoáng Đầu bị một quyền đánh trúng Trong nháy mắt đầu óc choáng váng Cùng lúc đó Cần cổ bị một vật lạnh như băng cuốn lấy, càng ngày càng chặt, căn bản là không cách nào hô hấp, còn không kịp giải ruộng, trong ở sâu trong óc truyền đến một trận đau đớn, cả người máu huyết năng lượng cùng hồn phách hóa thành một lũ hắc khí, bị tổ vũ hậu thổ há mồm hút vào trong cơ thể. Người thứ hai, giết chết trọng tài giả sự đế văn, tổ vũ hậu thổ thân thể nhoáng lên tự xuất hiện ở trạm gác ngầm trong mũi cỏ cách đó mấy chục thước. Hai tay đột nhiên từ trong mũi cỏ vươn ra, từ sau lưng trực tiếp vặn gãy cổ đối phương. Tổ vu hậu thổ giết người không chảy máu. Cùng lúc đó, tại địa phương khác phụ cận quân doanh, một màn giống như ở trên cũng đang diễn ra. Tổ vu cộng công vô thanh vô tức thu hoạch linh hồn đông đảo tuần tra binh cùng chám gác ngầm. Nếu so sánh với tổ vu hậu thổ, tốc độ nhanh hơn, hiệu suất cao hơn vài phần. rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra đã u u mê mê chết ở trong tay hắn. dựa vào cường đại cẩn thân chiến đấu cùng tốc độ như quỷ mị dưới sự che chở của bóng đêm hai đại tổ vu trở thành hai sát thủ máu lạnh nhất trong lịch sử ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 765, trăm sáu chi ai thương đêm khuya yên tĩnh Bọn lính sau khi hành quân mệt mỏi đã sớm tiến nhập mộng đẹp, thống lĩnh Côn Đình cũng không có ngoại lệ, ngồi dưới đất không nhúc nhích, hai tay ôm tài quyết thần khí xương chi ai thương, hai mắt nhắm chặt, tập trung tu luyện, tìm hiểu băng hệ pháp tắc huyền bí. Làm một người trọng tài giả thống lĩnh, Côn Đình có đại lượng thời gian cùng cơ hội tìm hiểu thiên địa pháp tắc trong vô tận hải dương, thỉnh thoảng còn được ma quân đại thống lĩnh chỉ giáo. Thần ma mộ chàng đại chiến khi trước, thậm chí còn được chúa tể tự mình chỉ điểm, đạt được một lần đột phá chưa từng có, chính thức bước vào hàng ngũ tuyệt thế cường giả. Vù vù, không biết qua bao lâu, trong lúc côn đình vẫn đắm chìm trong băng hệ pháp tắc, đột nhiên, tài quyết thần khí xương chi ai thương đặt ngang trên đùi vù vù một tiếng kêu gọi, mũi kiếm rung động, tản mát ra từng đợt hàn khí lạnh như băng, làm côn đình bừng tỉnh lại. bất hảo có biến trong không trung không có mùi máu tươi bốn phía binh lính tuần tra còn đang đi qua đi lại nhưng theo bản năng côn đình vẫn đang cảm giác được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt nhận thấy được không trung xuất hiện rất nhiều năng lượng ba động từng đợt mịt mờ cái loại cảm giác này theo trí nhớ liền khiến cho hắn nhớ tới cấm chế năm đó do thượng cổ vu sư tại thần ma mộ chàng bày ra kinh hãi Ngay lập tức rút ra thần khí xương chi ai thương Hưu một tiếng nhất phi trùng thiên Trực tiếp phá liều vải lao ra Tay phải vung lên Một đạo tên lệnh tự gào thét phóng ra Đâm thẳng tận trời Địch tập kích Lập tức kết trận Đứng lơ lửng trên không trung Côn đình ánh mắt lạnh như băng trầm giọng hạ lệnh Khổng lồ thần thức vừa mới tản mắt ra Lập tức phát hiện tại phụ cận tiểu hồ Bạc lính trinh sát thi thể Một cổ, hai cổ, càng ngày càng nhiều. Phát hiện đông đảo thi thể lính trinh sát, làm cho côn đình sắc mặt lâm vào biến đổi. Nhưng càng đáng sợ chính là, thông qua cường đại thần thức, hắn phát hiện trên người đông đảo thi thể không có một tia vết máu. Có người thậm chí vẫn giữ lại nét tươi cười như khi còn sống. Hiển nhiên, là bị địch nhân đột kích một chiêu chí mạng, căn bản là không kịp phản... ứng vô thanh vô tức chỉ một giây giết chết trọng tài già côn đình tự hỏi nếu là mình thì cũng không có khó khăn bao nhiêu nhưng muốn vô thanh vô tức giết chết quân doanh bên ngoài tất cả trạm gác ngầm cái này không đơn giản cho dù có tài quyết thần khí xương chi ai thương hắn tự hỏi cũng không có bản lĩnh này đáng chết ma thú thần hệ đến cùng có bao nhiêu thượng cổ đại vu tại phương viên mấy chục dạng bên trong quân doanh tìm không được tung tích địch nhân Hôn đình trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Tại trật tự bị diện, chỉ có cường giả ma thú thần hệ mới cần tới chính mình xuống tay một chuyến. Nhưng gây ra cục diện này cũng chỉ có ma thú thần hệ tuyệt thế cường giả mới có năng lực cùng dũng khí như vậy. Căn cứ bên trong báo cáo tình báo, ma thú thần hệ chỉ có dương lăng. Ma thú chủ thần nghi là thượng cổ vu sư, nhưng chạm gác ngầm bên ngoài tử vong. cho thấy thực lực của tuyệt thế cường giả ma thú thần hệ không phải chuyện đùa, rất có khả năng chính là thượng cổ vu sư hạ độc thủ. Số lượng có lẽ không chỉ đơn giản như vậy, trừ bỏ thực lực sâu không lường được thượng cổ vu sư. Côn Đình thật sự không thể tưởng tượng được còn có ai có thể vô thanh vô tức trong giây lát giết chết nhiều trọng tài giả như vậy. Địch tập. Kết trận mau. Kết trận, nhanh. Bọn lính vội vàng lao ra ngoài lều vải. không đợi bọn họ kết trận, không trung lại đột nhiên xuất hiện từng đợt xương trắng trong suốt, càng ngày càng đậm, cùng lúc đó, chân trời xuất hiện từng phiến như mây mù đỏ như máu, vô thiên cái đi ào ạt tràn đến, nháy mắt đã bao phủ cả tòa quân doanh, trên đại vu thiên địa, chất chồng khôn cùng huyết vụ, Dương Lăng ẩn núp tại phụ cận quân doanh, quyết đoán ra tay. vốn Hắn vẫn chuẩn bị giết chết tất cả lính trinh sát sau đó đột nhiên động thủ không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị côn đình thống lĩnh phát hiện xảy ra ngoài ý muốn lập tức thay đổi kế hoạch phất tay triệu ra ma thú đại quân la đức lý cách tư viễn trình công kích giết chết các cấp thống lĩnh của bọn họ nhìn quân địch hoảng mà không loạn dưới sự chỉ huy của các cấp thống lĩnh dương lăng trầm giọng hạ lệnh dưới cấm chế trói buộc thị lực Lực lượng cùng tốc độ của quân địch tất cả đều đã bị ảnh hưởng cực lớn Nếu là bộ đội bình thường, hẳn đã sớm hỗn loạn Cho dù là thiên sứ chiến đội kinh nghiệm phong phú Dưới sự hoảng sợ cũng trận hình đại loạn Nhưng đám trọng tài giả trước mắt này bất đồng Tại các cấp thống lĩnh chỉ huy Chỉ dựa vào linh hồn cảm ứng tựu nhanh chóng kết thành trận phòng ngự hình tròn dày đặc Nếu tùy tiện sử dụng cận chiến công kích Sợ rằng sẽ gặp phải phản kích cường đại cặp cặp giác, hiểu được đại nhân yên tâm đi thi vu vương cặp cặp cười lớn bàn tay to vung lên viễn trình công kích bộ đội tựu từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra từng cổ chiến xa dựng lên từng cây trọng nổ to như bắp đùi mũi tên đen thua chế tạo từ xích kim xa tỏa sáng hiển nhiên đều được tẩm kịch độc do ngài lý ti luyện chế cùng lúc đó tà nhãn bạo quân ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc Thiên thủ huyết đằng cùng hạt tử vương các đại tướng phụ trách viễn trình công kích cũng đứng ra. Sau khẩu lệnh của thi Vu vương, mấy trăm trọng nỗ đồng thời cất tiếng gào thét. Mưa tên bay ra, tốc độ trong nháy mắt đạt tới kinh khủng, tạo nên tiếng xé gió chói tai. Để đối phó với địch nhân cường đại, Ngài Luân Đại Sư cùng Địa Tinh trưởng Lão đã sớm tiến hành cải tiến nỗ xa rồi. Dùng tinh thạch tinh chất khởi động, bên trong điêu khắc săn sát ra tốc pháp trận. Càng trí mạng là tất cả đều được tầm xà độc, tác phẩm mới nhất của độc vô ngải lý ti luyện chế, thấy huyết phong hầu, di đây là âm thanh gì, âm bạo, không đúng, là khí bạo, nồng đậm huyết vụ không chỉ có che tầm mắt các trọng tài già, mà còn làm suy yếu cực lớn phạm vi thần thức cảm ứng của bọn họ, nghe tiếng nổ chói tai, một đám hoảng sợ nhìn chung quanh, khi mũi tên xuất hiện trước mắt thì đã không kịp phản ứng Lúc này trời đã tối Phúc, Cơn mưa tên thứ nhất như bài sơn đảo hải đánh lên đám binh lính hàng giấu tiên Mặc dù không cách nào đâm phá khải nguyệt trọng giáp trên người đối phương Nhưng lực đánh vào vẫn làm cho bọn lính trong cơ thể khí huyết bốc lên Thậm chí há mồm phun ra một ngụm máu tươi Trận địa vốn dày đặc Bắt đầu xuất hiện một đám khoảng trống Chính là lúc này Chờ đợi đã lâu ngay khi cơ hội xuất hiện ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc cùng tà nhãn bạo quân đám người quyết đoán ra tay nhắm vào mi tâm đông đảo binh lính bên ngoài nhắm vào các cấp thống lĩnh quân địch đang họ hét lớn tiếng ra lệnh sắc bén đổ thần tiễn gào thét lao ra chuẩn xác xuyên thủng mi tâm một đám binh lính mũi tên tầm kịch độc lập tức thẩm thấu vào trong óc đối phương công kích của tà nhãn bạo quân lại càng thêm kinh khủng xạ tuyến vừa thô vừa to giống như tên lửa lệ vô hư phát bị chúng một viên đầu liền nổ tung nói về năng lực cận chiến hắn từ bậc thấp ma thú đi từng bước một tiến giai đến tả nhãn bạo quân xa xa không bằng đám người hắc long vương cùng kim bằng nhưng nói đến viễn trình công kích trong tất cả ma thú quân đoàn cũng xứng đáng đứng hàng đầu phúc binh lính hàng đầu vừa mới ngã xuống loạt cự nỏ thứ hai lại gào thét bay tới Mặc dù không cách nào trực tiếp giết chết binh lính, nhưng lại làm cho đội hình quân địch rối loạn, tạo cơ hội cho đoạt mệnh thần tiễn cùng xạ tuyến. Qua vài lượt luân phiên công kích, đã khiến cho đám trọng tài giả khổ không thể tả. Tản ra, đi ra ngoài, nhanh. Mắt thấy cứ tiếp tục phòng thủ không phải biện pháp hay, trọng tài giả thống lĩnh côn đình không thể không trầm giọng hạ lệnh. Hít một hơi thật sâu. dẫn đầu một đội thị vệ thẳng hướng đám người thi vu vương cắn răng phát động phản công hung mãnh vô luận dày đặc huyết vụ hay là cự nỏ ghê tởm cùng đoạt mệnh thần tiễn tất cả đều làm cho hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm chưa từng có nhanh nhất thì viện quân cũng phải mấy canh giờ sau mới có thể tới nếu không lao ra có lẽ ngay cả bộ dáng của địch nhân còn không biết thì toàn quân đã bị tiêu diệt cặp cặp giác. muốn chết Thấy đội hình kết trận phòng ngự của trọng tài giả tàn ra Thì vu vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Chỉ huy ma thú đại quân ẩn dưới đại vu thiên địa mà xông lên